Lòng tham nhà bá hộ Tác giả thiên linh Giọng kể huy an Trợ diễn kim linh Kính thưa quý vị Làm sao mà một cái tên làm thuê nghèo khổ Là có thể phất lên giàu có nước dích đổ trực Chỉ sau một đêm mưa gió bảo bùng Quý vị có biết cái bí mật trùng trận nào đang ẩn giấu phía sau cái hủ chàng và những vết máu bắn lên vết gỗ của căn nhà chủ cũ hay là không? Liệu cái sự giàu sang đó được xây dựng trên xương máu của người khác có thể tồn tại bền vững hay là sẽ kéo theo một chuỗi bi kịch không thể cứu vãn? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết câu chuyện để giải mã bí mật kinh hoàng này. <cười> Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma. Trên kênh Truyện Ma Lê Huy An Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tuần Chắc cũng là cái ngày đi làm đầu tiên của năm của tất cả mọi người, đúng không? Có người thì đi làm sớm hơn, có người thì đi làm trễ hơn Nhưng mà đa phần hôm nay là ngày làm việc đầu tiên Chắc cũng còn dương dấn chút mùi Tết Nhưng thôi, tới giờ cài rồi Cài cho một năm sau Ăn Tết sung hơn, đủ đầy hơn. nhà quý vị, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. nghe. và bây giờ chúng ta bắt đầu. truyện ma Lê Huy An. 30 năm trước, ngôi làng sau núi này còn quan du lắm, người thì ít mà đất đá thì nhiều, nhìn đâu cũng thấy sự khô cằn thiếu đói. Ông cả lúc đó chỉ là một thằng nhóc Con nhà nghèo Ông nhôm ống nhách Tay chân ống tòng ống tẹo Nhưng đôi mắt thì ti hí Lúc nào cũng lắm la lắm rét Để mà trộm chặt Cha mẹ chết sớm vì đói rét Nó lăn lộn làm thuê khắp nơi Hoặc có khi chỉ nằm một chỗ Cả ngày dưỡng sức Để tối đi ăn trộm Sau những năm tháng thiếu tốn Cả học được bài học đầu tiên Giàu sang chỉ có từ sự nhẫn tâm Dám nghĩ, dám làm Và dám bước đi Trên máu của người khác Dụ đầu tiên là ông Ba Toàn Chủ trụ lớn nhất làng Ông Ba tốt bụng Cho dân nghèo dây lúa giống không lãi Cả năm đó làm thuê cho ông Nhưng lòng tham nổi lên Khi thấy hũ vàng của ông Ba Giấu ở dưới sàn nhà thờ tổ Đêm đó Tranh thủ tời cơ, trời đang mưa gió lớn. Nó lẹn chuột dùng cuốc bổ thẳng vào đầu ông ba đoàn đang ngủ. Máu bắn lên chết gỗ. Ông ba ú ớ dài tiếng, rồi chết ngày tức khắc. Bà ba tỉnh giấc hét lớn, nhưng tiếng mưa nhanh chóng, lẫn át đi tiếng hét của bà. Tăng cả bịch miệng của bà, dìm xuống giếng sâu sau nhà. Sáng hôm sau, nó tự làm mình bị thương, rồi nó khóc lóc, nói, cướp vào nhà giết chủ. Nó đã một mình chống trả bằng sức thanh niên, tuy có bị thương nhưng đã đuổi được hai tên dàn ác. Dân làng tin vì thằng cả vốn hiền lành, thật thà nhất nhì ở trong làng này. Chính nhờ cái lòng tin đó mà cả đã cướp được truồng đất của ông bà vào lên nhanh chóng sau đó. Dân làng cũng bắt đầu gọi nó là ông cả. Chưa dừng lại, 10 năm sau. Ông cả nhắm đến cái mảnh đất màu mỡ cuối làng Đất của một ông già cũng yếu rồi Ông cho dây nặng rãi, Rồi sai một thanh niên tình Quế Tới đốt nhà ông cụ để siết nợ Ông cụ chạy đi cứu cửa Bị lửa liếm cháy đen thui Con gái ông cụ khóc ngất bên xác của cha Ông cả giả giờ thương xót Nợ nặng, tao xóa Nhưng mày phải dạy làm hầu trong nhà của tao Cô gái không chịu, bỏ làng đi ở đợi một nơi khác. Nhưng người yêu của cô, chàng trai hiền lành dám đứng ra tố cáo ông cướp đất thì không thoát được. Một đêm, thằng Quế và đám tay chân kéo anh ta ra biệt trường, đập gãy xương, trôn sống dưới gốc cây đa cổ thụ Tiếng kiều của anh trang trọng, nhưng dân đạn sợ ông giàu có, quy quyền, ai cũng câm miệng. Từ đó, ông cả vào nước trách đổ tường, Xây nhà cửa bề thế Tuy rằng bản tính ngang tàn Xem mạng người y như cỏ rác Nhưng ông cả rất mê tính Hay mời thầy về cúng bái giữ long mạch, Nhưng lòng tham không bao giờ nguôi. Ông không hay rằng chuỗi tội ác chồng chất Từ những bệnh trất đầm máu đó Đang cao chót chót đun được, Chỉ cần thêm một nạn nhân nữa Là nó sẽ đổ sầm xuống Để chết ông bằng chính những nghiệp báo Mà ông gieo trà Nắng chiều ở làng lát đác trụng xuống những rặng tre già nhuộm một màu vàng lên những con đường mòn loan lỗ. Biệt phủ nhà ông cả nằm chém chệ ngay đầu làng, tách biệt hẳn với những mái tranh lụp sụp của đám dân nghèo. Đó là một cơ ngơi bề thế với cổng gỗ cao ngất, mái ngói âm dương lập sang sát như dãy rộng. Hôm nay, không khí ở biệt phủ lại càng thêm dầu nhịp Đám thợ thầy gia đình tra dào niềm nựng, tiếng đục đẽo gỗ giằng lện lóc cốc lẫn trong tiếng chỉ đạo giang trời của ông cả. Ông cả đứng đó hai tay chấp sau lưng, cái bụng phệ nhô ra sau lớp áo gấm thêu hoa chữ thọ. gương mặt ông đỏ cay dị trụ, cặp mắt ti hí lúc nào cũng liếc dọc liếc ngang như đang tính toán cái điều gì đó rất tâm độc cạnh ông là thầy quyết. Một tên thầy Pháp có bộ trâu dê dài nhỏ Đôi mắt sâu quắn, lờ đờ nhưng thâm hiểm Ông Quyết cầm cái la bàn gỗ Vừa đi vừa lẩm bẩm những câu chú kỳ quái Xung quanh cái hố móng sâu quấn, Vừa được đào xong bên cạnh giải giải chính Thầy Quyết dừng lại, vuốt trộm trâu dê Giọng nói càng càng như tiếng dịch đực Hè, Thưa ông cả Long mạch ở đây cực thịnh nhưng khí lại dựa qua nếu chỉ xây dựng thông thường e là phúc phận nhà mình gánh không nổi dễ sinh biên cố về sau ông cả nhúm mày giọng gắt công thầy đã nói như vậy thì phải có cách qua giải tiền bạc tôi không tiếc miếng sao cái nhà này xây xong thì đợi con đợi cháu tôi Nó phải giàu nứt dách đổ tự Quy quyền lấn lướt cả thiên hạ này Đời sau phải hơn đời trước Vậy mới được Tay huyết nhìn xuống hố móng đen ngòm, Khỏe môi kẹt chết lên một nụ cười quá gì <cười> Nếu vậy Thì phải có linh vật sống để trấn yểm, Một linh hồn thanh sạch Mang theo quan khí Nhưng được kiềm kẹp Bởi bùa chú của tôi Có như vậy Long mạch mới chịu nằm yên Mà phục vụ cho họ nhà ông <cười> Dưới chân họ Cái hố móng trọng tên thang Như một cái miệng khổng lồ Của loài ác thú Đang chờ đợi con mồi Đất xung quanh hố đỏ quạch Ẩm ướt như, như bị tưới Bởi một thứ chất động tanh nồng Đám gia đình đứng cách đó không xa Ai nấy đều cúi gập mặt, không dám nhìn thẳng vào cái hú trời bí đó. Họ biết tính ông cả, một khi ông đã muốn thì không có điều ác đức nào mà ông không dám làm. Trong đám gia đình, thằng nô, một thằng thanh niên ốm nhom bỗng nhất, khuôn mặt đầy vết sẹo, từng chứng kiến mẹ của mình bị ông cả đánh đập dã man vì không trả nổi nợ. Bà chết trong cơn đói rét ngoài bì trường, thi thể bị cau quan gặp nhắm. Từ đó, thằng nô trở thành thằng ở, nuốt nước mắt nhẫn nhục mà sống, chỉ mong một ngày nào đó có thể trả thù. Nhưng nó sợ, sợ đến mức mỗi lần ông cả la là nó lại trung lên cặp cập Hôm nay, khi nghe ông cả bàn tán chuyện trấn yểm người sống, ký ức về mẹ ồ về tay thằng nô trung đẩy bẫy, cái bao dồi suýt nửa trời xuống đất. Đó biết nếu lên tiếng thì mình sẽ chết. Nhưng nếu im lặng, nó sẽ sống mãi với nỗi dây dứt Giống như ngày mẹ nó chết mà nó không dám khóc lớn Đàn giác bột bao dồi lớn đi ngang qua Nó vô tình nghe được câu chuyện với ông cả và cái người thầy Pháp Tay chân đó bỗng trung đẩy bẫy Bao dồi xích chút nữa trôi khỏi dài Nó từng nghe kể về những vụ trấn ỉm người sống thời xưa Nhưng không ngờ, ngay giữa cái làng này Ông chủ của nó lại đang bằng tính chuyện trùng trận tới như vậy Đứng lại đó mày Mày nghe thấy cái gì rồi đúng không thằng kia Tiếng ông cả như tiếng sấm nổ ngang tài Làm thằng nô giật nảy mình Nó ngã nhào xuống đất Ông cả bước tới Dùng mũi giày dải lấm lem vô giữa Hất cầm thằng nô lên Ánh mắt ông lạnh lẽo như mắt trắng Lỗ tai của mày dạy quá rồi đó Liêu mà giữ cái miệng Nếu không Tao cho mày xuống nằm dưới móng nhà này Thay cho linh vật đùa đợt Mày biết chưa Tăng nô lấp bắp Đầu dập xuống đất như tế sao dạ, dạ Con lại ông cả con, con đâu có nghe thấy gì đâu Con không nghe thấy gì hết đó. Con biết gì hết đó, ông cả Ông cả hừ mạnh một tiếng rồi quay đi ngay lúc đó từ phía cổng chính một dáng người nhỏ nhắn thì trai dưới nắng chiều đó là cô thắm con gái của một người đàn bà đã quá chồng rất là nghèo ở cuối làng cô thắm mặc bộ đồ màu nâu đã cũ nhưng rất sạch sẽ trên tay xách một vỏ trao dài cô đến đây để giao trao như mọi khi vẻ ngoài xinh xắn nước da trắng ngần giữa đám người lam lụm khiến cô nổi bật hẳn lên tay quyết nhìn thấm đôi mắt ông bóng trượt lên một tia sáng kỳ lạ ông gáy sát tai ông cả thì tập cây linh chặt tôi nói chính là kiểu cái con nhỏ đó đó mạng mộc sinh già lành lại mang nợ nhà ông <cười> rất thích hợp <cười> ông cả giao mắt nhìn thấm Một nụ cười nhâm hiểm hiện lên trên khuôn mặt vệ Ông ta gọi Còn Thắm đó hả Đi đâu đó Lại đây tao biểu Thắm trục trề bước tới Đôi mắt phượng đượm buồn Nhìn xuống đất lệ phép thừa. Dạ thưa ông cả Ông cho gọi con Con đi đem rau cho nhà bếp Rau cỏ tính sao đi mày Tiền nợ mẹ mày thiếu tao Cũng lâu rồi chưa thấy lại lốm gì hết. Ông mày tin không cả hả? Ông cả vừa nói vừa tiếng đầy cợt, hơi tởn nồng nặc mùi rượu khiến cho thẩm sợ hãi lui lại, tắm trục trẹt. Dạ, mẹ con mấy hôm nay bệnh nặng. Yếu lắm, ông cả làm phước cho nhà con khất thêm mấy ngày. Khất thì cũng được. Nhưng mà tao có lòng tốt vậy. Định gọi mày Giao phủ hầu hạ riêng cho tao Tiền lương cao Đủ để mày chữa bệnh cho mẹ mày Nó còn dư tiền trả nợ luôn đó <cười> Mày thấy sao Ông cả chị bằng tay đầy nhấn vàng ra Như muốn rút da má của thấm thắm trung trậy Cô cảm nhận được một sự ức chế bóp nghẹt đáy lọc ngực Cô biết giao phủ này Làm người hầu riêng cho ông cả Nghĩa là thế nào bao nhiêu cô gái trong làng đã vào đây rồi không thấy trở ra hoặc ra về với thân xác tàn tạ nhưng nếu không đồng ý mẹ cô sẽ chết vì không có thuốc và ông cả sẽ sai người đến dở máy nhà trách của cô để siết nợ sự nghèo khổ và quyền lực của kẻ ác như một gồng kiềm nghiền nát nhân phẩm của những kẻ thấp cổ bé họng nắng tắt hẳn bóng tối từ các lùm tre bắt đầu loan ra phủ kín ở ngoài sân. Ngày kỳ thấm còn đang cho chữ, một cơn lốc bất thần từ đâu tràn tới. Gió cộng lớn nhưng nó xoáy tròn ngay trên cái hố móng, cuốn theo đám bụi dồi trắng xóa, tạo thành một cục khói mờ ảo. Một tiếng động lớn vang lên, cây cục gỗ chính vừa được dựng tạm cạnh hố móng bỗng nhiên đổ rạp xuống, xích chút nữa đã đè trúng mấy tình gia đình. Điều lạ lùng là trời không hề có mưa, cũng không có gió mạnh đến mức làm đổ cột gỗ lớn như vậy. Trong không gian, bỗng gian lên những tiếng. Nó kéo dài, như tiếng ai đó đang khóc nghẹn từ dưới lòng đất. Đám chó trong biệt phủ và ông cả bỗng dưng đông loạt cực đuôi, chui tọt vào gầm giường, gầm tủ, rồi tru lên từng hồi dài não ruột tiếng rù của loài chó vào lúc dạn dạn luôn mang lại một cái cảm giác rất rợn người. nó báo hiệu một điều gì đó không lành sắp sửa xảy ra. Thấm nhìn xuống hộ móng, cô thấy mặt đất bên dưới như đang chuyển động, những tảng đất đỏ trồi sụt như có thứ gì đó đang cố ngồi lật. một mùi tanh hôi lạnh lẽo bốc lên nồng nặc. ông cả hơi biến sắc, giọng trung trung hỏi: thầy quyết. Có chuyện gì vậy Ông Tài Quyết cầm chắc cái la bàn Mặt tái đi Như như nhận ra thứ việc nghiêm trọng lắm Chưa tới Mà thần dưới cổ đã lên tiếng đồi rồi Lòng mạch đang khát ông cả ơi Nếu không nhanh chóng làm đại lễ E là Chính người trong phố này Sẽ bị nó bắt đi trước đó Tàng Nô đứng nếp sau chách gỗ Mắt trợn trừng nhìn vào cái hố móng trong ánh sáng lờ mờ của những chiếc lồng đèn vừa được thắp lên, nó thấy một cánh tay trắng bệch khô khốc như xương người hiện ra trong làng bụi dồi, nó vươn về phía cô thắm rồi tan biến mất. Tàng nô sợ đến mức không nói lên lời. Hơi lạnh từ dưới đất bốc lên khiến nó run cầm cập, cập dù đang là mùa nóng. Ông cả nhìn cô thắm bằng ánh mắt đầy sắc khí, bằng tay ông nắm chặt lấy cây gậy đầu trọng. Ông biết. Mình phải làm gì để giữ lấy cái dinh hoa phú quý này Cô thẩm đứng đó Thân gái dặm trường Không hề biết rằng Mình đã bị chọn để trở thành Vật khi sinh cho lòng tham không đấy Của kẻ giàu sang Tiếng khóc u uẩn vẫn tiếp tục gian lên Lúc xa lúc gần Len lỏi vào từng kẻ tóc Gia tịch của những kẻ có mặt ở đó Báo hiệu cho một chuỗi Quán nghiệp đẫm máu bắt đầu Từ ngay chính dưới móng nhà này Đêm đó Biệt phủ nhà ông Cả chìm trong một màu u ám khác tường. Chỉ có tiếng gió trích qua những khe tường nước nẻ, nghe như tiếng nghiến trăng căm hờn của một người sắp chết quạt. Những chiếc lồng đen đỏ ở dưới mái hiên khẽ đùng đừa, hắt những cái bóng đen nhảy múa chập trơn trên vách tường, nhìn có chút gì đó quỷ dị. Bên trong phòng khách sang trọng, ánh đèn dầu cháy khét sôi rõ gương mặt đầy toan tính của ông Cả và thầy quyết ông cả ngồi trên ghế trường kỷ chạm rồng tổ phượng, tay mân mê chiếc nhẫn vàng khối, trích một hơi thuốc dài từ cái điếu bát sứ, khói trắng đục che mờ khuôn mặt phệ. Đối diện, ông tề quyết trải tấm lụa chàng ra bàn, bày biện lá bùa mực đỏ và chiếc chuông đồng nhỏ. Ông hà trọng khàn khàn. Ông cả đang nghĩ kỹ chưa? Chuyện này một khi đã là thì không còn đường lui đâu. Linh hồn con nhỏ đó sẽ bị siết chặt dưới móng nhà, đợi đời kiếp kiếp làm nô lệ để giữ cái lông mạch cho giọng họ của ông. Ông cả đập nhẹ tay xuống bàn, chén trà khẽ trùng. Ông lớn tiếng, nhưng giọng đầy quyết đoán. Cây mạng của đám bận hẹn kìa, thì cần gì phải suy nghĩ chứ? Đừng nói là một con thấm, Mà mười con thấm Cũng không thành dân đề. Thằng hai nhà ta Dạo này yêu dần, Sức khỏe Thì giảm sút, Làm ăn thì cứ thua lỗ triệt niên Không có lông mạch này canh giác Cái biệt phủ bề thế này Sớm muộn cũng tan thành thôi Ngoài hành lang tối Thằng Nô nếp sắt cái cục gỗ Mồ hôi chảy rộng rộng. Nó nghe rõ từng lời. Ký ức mẹ của nó bị ông cả đánh đập, chết rét ở ngoài trường lại ùa về. Tay nó siết chặt, móng tay cấm vào da tịch. Nó muốn chạy đi báo cho cô thắm nhưng chân thì không nghe lời. Nó sợ bị phát hiện. Lúc đó, ông cả sẽ giết nó như giết một con chuột. Sáng hôm sau, ông cả đích thân đem lễ giật đến nhà bà Quá ở cuối làng bà hai nằm thoi thóp trên cái chỏng tre mặt sám ngắt. thấy ông bước vô bà cố gượng dậy giọng yếu ớt run run lại ông cả ông quy qua qua sao lại hạ cô đến cái nhà thách nát này của mẹ con tôi ông cả ngồi ghé mép chỏng nở một cái nụ cười nhân từ nhưng rất giả tạo <cười> bà hai đừng khách sáo chi tôi nghe con thắm nó kể bà bệnh nặng lòng tôi cũng ai nay không có yên tôi có bạn với thầy quyết có phường thuốc quy lâm nhưng phải sắc trong phủ nhà tôi thì mới đúng cách mới linh nghiệm hay là bà cho con thắm vào phủ dài hôm vừa hầu hạ sắc thuốc cho bà vừa làm việc nhẹ nhàng để trừ bớt nợ nặng bà thấy có được học Bà hai nhìn con gái đứng nép ở cửa Lòng đầy lo lắng Nhưng lại không dám từ chối thẳng Bởi bà còn lạ gì Cái tính nết của ông cả lần này thắm thấy mẹ khó xử nhẹ nhàng đi tới nói Con... con đi vài bữa thôi mẹ ơi Rồi con sẽ về mà Ông cả có lòng tốt như vậy Mẹ cứ yên tâm nằm dưỡng bệnh Đừng lo gì hết thắm không biết rằng Đây là lần cuối cùng cô được đắm tay mẹ của mình thì thấm bước chân vào biệt phụ, cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại. Ông cả không dẫn cô ra nhà bếp như đã hứa, mà đưa thẳng vào gian phòng khách u ám. Mầm trụ tịch đã bày sẵn, thầy quyết nhanh tay trốt một ly đầy, mỉm cười đưa tới. <cười> cô thắm đi điện xa dắt gã qua, uống tạm ly trụ thuốc này cho ấm người, lấy sức mà hầu hạ ông cả, và sắc uốt cho bà nhà <cười> tắm thiệt tha bưng ly lên uống cạn vì cây nồng xen chút đắng khiến cho cô khẽ nhăn mặt chỉ vài phút sau đầu óc quay cuồng chân tay đã rời như không còn sức lực hình ảnh xung quanh bắt đầu mờ đi khuôn mặt ông cả dần biến dạng thành hung ác ông ông cho con uống thuốc gì vậy có con thấy giống ma quá Ông cả đứng dậy, giống đánh lung không chút thường xót. <cười> Uống thuộc mê, để mày đi cho thành thản. Đừng trách tao độc ác. Có trách, thì trách cái số của mày sinh ra. Đã mang mệnh linh diệt. Mày phải nằm xuống trấn yểm cho long mạch nhà tao thôi. Đánh gia đình trung thành, Lô tắm xuống hầm ngầm ở dưới dãy nhà cổ Tàng nô vô tình chứng kiến cái cảnh đó mà tim thắt lại Nó định lao ra nhưng bị bàn tay thô bạo bịch chặt miệng Nó quay sang nhìn thì thấy đó là quấy tên gia đình đứng đầu ở trong nhà ông cả Mày muốn làm cái gì đó thằng kia Biến đi chủ khác, dính lên Giờ tí nhà ông cả đặt quánh mùi tàn tóc ngọn đuốc cháy trừng trực quanh hố móng Khói đen kịch Tây quyết mặc áo thục đen Cầm kiếm gỗ lắm bẩm trú ngữ quái đạn Thắm bị trói chặt Nằm giữa lòng hố sâu âm u Thuốc mê vẫn còn Câu nửa tỉnh nửa mê Mắt trợn trừng nhìn bầu trời đen kịch Khởi sự đi Ông cả cầm sẻn đầu tiên Xúc đất ném xuống người thắm Đất nặng trịch như đá tảng đè lên Đám gia đình đổ vô sóng trắng xóa Không khí bốc mùi cháy khét Rồi gặp mồ hôi Nước mắt, da thịt Kêu xèo xèo như thịt nướng trên than. Thẩm bưng tĩnh giữa cật đầu Không phải đau một chỗ Mà như hàng ngàn muối kim nóng Đâm xuyên toàn thân, Lan tựa da thịt vào tầng xương tủy? Cô la lên xé lòng Cứu con giới Ai cứu con giới Mẹ ơi Cứu... tiếng kêu trang dòm dách thú làm cái đám chim đêm bay tán loạn nhưng lớp roi dần nhanh Nút chững âm thanh rồi ăn mòn da thịt từng lớp khỏi một bịch thầy quyết dán lớp bùn đỏ lên trán của cột miệng lẩm bẩm càng lúc càng nhanh thật khi dò đến cập thậm chí còn há miệng cứng đờ không kêu cứu mà trích từng hơi cô khóc Như tinh hồn bị kéo ra khỏi xác Mặt đất trôn truyền dữ dội Khí lạnh buốt Phun từ lòng đất dập tắt hết đuốt tiếng rắc cô khóc Từ cây đạc ngang Máu đỏ thấm rỉ từ kẻ nứt Nhỏ giọt xuống áo gấm của ông cả Mùi tanh sọc lên mũi Khiến ông khó chịu Đám thợ thầy bó chạy tháng loạn Chỉ còn ông cả và thầy quyết đứng chết trận Từ lớp do vừa sang phẳng Một bàn tay trắng bệnh nằm xuyên lên. Ngón tay cò khoắp trung rảy, chậm rãi chỉ thẳng vào ông cả, như một cái lời nguyền độc địa. Tiếng khóc không phát ra mặt tay, mà nó gian thẳng trong đầu ông. Cha, mang Trả, mạng. Trả mạng cho tao... cha của cái lại cho tao... Ông cả hét định thất thanh Lùi lại chấp ngã Bàn tay từ từ chìm xuống nhìn danh nhức làn ra Như mạng nhện trên mặt đất Bảo hiệu cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu Sau cái đêm kinh hoàng tại hố móng dãy nhà cổ của ông cả Đã xong phần nền móng bạc phẳng những trại Một lớp đất tươi mới Đổ đè lên lớp vôi cũ Như muốn xóa sạch mọi dấu chết Của mạng người vừa nằm xuống Sáng hôm sau bầu trời trên làng xám xịt những dải may chì xà thấp xuống ngọn tre không khí oi bức đến khó thở tại biệt phủ ông cả cho người lau dọn sạch sẽ những vết đỏ lạ ở trên áo cấm rồi cố giữ cái vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra ông ngồi giữa sảnh chính tay cầm chén trà sen bốc khói nhưng đôi mắt tì hí không ngừng đảo qua đảo lại chăm chăm nhìn những thớ gỗ mới dựng Cái cảnh tượng trước cổng biệt vũ lúc này thật xót xa. Bà hai, mẹ cô thắm, thân hình ốm dồm ốm nhách, đôi chân trung trễ, đang bám chặt vào cánh cổng gỗ. Sau khi linh cảm có chuyện công lành xảy ra với đứa con gái, bà đã lết từ căn nhà lá trách nét đến đây suốt đêm. Mái tóc, giờ đây bạch trắng rũ rượi, đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi. Tiếng bà gọi con xen lẫn tiếng ho khang, nghe xẻ lòng. Thâm ơi, con ơi, ông cả ơi, mở cổng cho tôi. Con gái tôi đâu rồi? <cười> ông cả nghe tiếng gọi thì sầm mặt, ông hất hàm ra hiệu cho tên gia đình. Nó hiểu ý, tay cầm trôi mây hùng hổ bước ra lớn giọng: Bà già kia, mỗi sáng sớm làm gì la hét ầm sầm vậy? đây là phủ của ông cả, không phải cái chợ để bà đến bạn dạ ngay chưa. đi đi. Bà mẹ của thấm quỳ sụp xuống đất, hai tay chấp lại liên hồi, giọng tiều tào xen lẫn nước mắt. Cậu ơi ơi, xin cậu thương tình. Tự nhiên đêm qua tôi thấy tim gan mình như quặn lại. Tôi linh cảm có chuyện gì xảy ra với con thấm. Cậu. Cậu làm ơn gọi nó ra cho tôi gặp mặt Để tôi yên lòng được không cậu Ông cả lúc này chậm trại bước ra hiên nhà Ông đứng từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt kinh bị Ông nhả một ngùm khói thuốc giọng lạnh lùng như băng <cười> Còn thấm nhà ba đó hả Cái đồ quân ăn cháo đa bắt Đêm qua Nó lén vô kho nhà tôi Nó ăn cắp hai thổi vàng Rồi nó trốn theo thằng nhân tình vừa mới quen rồi Tôi còn chưa cho người đi bắt nó về trị tội Mà còn dám dắt cái mặt tới đây để hỏi nó nữa hả Mẹ của thấm bàn quàng Mặt tái mét không còn giọt máu Giọng trung trầy Không thấy nào Ông cá ơi con, con thấm nhà tôi nó hiền lành lắm Nó thương tôi như mạng sống Nó không bỏ tôi đâu Sao mà Nó dám làm chuyện thật đức đó Chắc là có gì nhầm lẫn rồi Tôi xin ông Xin ông cho tôi vô tìm con Tôi xin ông Tôi cầu xin ông Ông cả thư lạnh Giọng đầy mỉa mai <cười> Nhầm lẫn hả Thầy quyết đầy chính mắt thấy Nó nhảy thường bỏ trốn Bà không đi tìm con bà Mà lại tới đây làm loạn Đinh Quỳnh luôn món nợ cổ hả Đuổi bà ta đi ngay Đừng để làm dơ cái cổng nhà của tao Nhấn lên Thằng Quế công đợi lệnh lần thứ hai Nó dơ cây rò mày quất mạnh xuống đất Một tiếng chát khổ khóc Mẹ của Thắm cố lết vào trong Đồ tay bám chặt lấy chân Của tên gia đình cầu sinh Nhưng thằng Quế dùng chân đập thẳng vào ngực của bà Khiến bà ngã ngửa trên nền đất đá Nó lộ ra cái vẻ mặt đầy sát khí Rồi nói với đám gia đình cạnh đó Con gái thì đi ăn trộm Còn con mẹ thì tới đây ăn dạ Hừ, Đúng là không coi nhà ông cả ra cái gì mà tôi bay đâu Đánh gãy chân bà già này cho tao Đánh đi làm gương cho cả làng này thấy Đám gia đình rào vô Dùng gậy gọc đập tình thịt lên thân hình của bà Tiếng gậy gian Lẫn tiếng khóc thạm thiết Máu từ đầu của bà chạy xuống Thấm đỏ khoảng đất trước cổng Chúng đánh đến khi bà không còn sức kêu nữa Đôi chân đã bị chảy liệt Gặp ngược ra đằng sau đau đớn Cuối cùng tần quấy nó nắm tóc của bà Lôi sền sệt ra dãy núi sau gật nghỉ tràn Quăng vào bụi rậm như Quăng một xác của con thú chết Trước khi đám gia đình rời đi Mẹ của Tắm Dùng chút sức tàn quạch dụng máu đỏ tươi từ vết thương trên đầu Bôi một đường dài xuống đất Đôi mắt bà trởn trừng đầy hận thù Dòng trích qua kẻ trăng đầy máu Thằng cả Dòng hô nhà mày Sẽ không một ai Được chết toàn thay Mau nhà mày Sẽ phải trải thành sông Tao Tao nguồn rũ mày tuyệt tổ tuyệt tổ Cái lời nguyện đó Giang dòng khắp ngọn núi Ngay lúc đầu một tia sét đói quạch sạch ngang bầu trời dù không hề có sấm. điệp hôm đó biệt phủ chìm trong sự im rạch chết chóc. những người làm tản đi ngủ sớm không ai dám hé răng về chuyện ban chiều. thằng nô nằm ở trong chuồng ngựa người trung bật bật mắt nhìn chăm chăm về dãy nhà cổ. tại văn phòng ông cả không khí lạnh lèo bất thường. ông đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì có một tiếng động lạ. Nó đều đặn như nước nhỏ giọt ngay bên trường. Ông quờ tay thấp đèn. Ngọn lửa vàng sôi rõ cánh tượng khiến ông xích được đứng tìm. Từ xa nhà gỗ mới tinh, từng giọt máu đỏ sẵm nhỏ xuống cái mệnh gầm. Mùi tanh nồng sọc lên, không phải mùi sơn gỗ mà là cái mùi máu tươi ông khúp quản dịch lịch thấy dịch máu dày loang ra trên thớ cổ, rồi từ kẻ khẩn một làn khói trắng mang hơi lạnh buốt xương tỏa xuống. ông bước chân xuống giường, chân nhấp nháp. ông nhìn xuống sàn, ông thấy những dịch nước chảy đục kéo dài từ phía nhà cổ vào trong phòng, kèm theo tiếng trì tâm mơ hồ từ dưới nền đất. Trả mạng cho ta. Đã mang lại cho ta Ai đó Đứa nào dám phá tao Ông la lên Giọng lạc đi Đáp lại Chỉ có tiếng gió Bỗng từ góc phòng tối Một bóng phụ nữ lơ lửng hiện ra Không chạm đất Mái tóc dài che mặt Dính đầy đất đỏ ẩm Cái bóng đó từ từ ngẫn đầu lên lộ khuôn mặt cũ tắm với làn da tái nhợt đôi mắt đỏ ngầu nhỏ lệ màu ông cả trả mạng cho ta trả mạng cho mẹ ta tiếng nói gian lên từ dưới lòng đất sâu thẳm lạnh lẽo và u quất ông cả cầm lấy cây gậy định đánh nhưng gây bỗng nhiên một nát gãy lập đồi bóng ma tiếng lại chợt bằng tay trắng bệt, vệt nhẹ vào cổ ông để lại vết lằn đỏ như sợi chỉ máu. Ông cả giật mình té ngửa ra sau, rồi ngất xỉu đi tứ khắc Dãy nhà cổ sau khi xong móng và dựng khung xà thì nhanh chóng lập mái ngói đỏ ao trong bề thế quy nghiêm dưới vùng quê nghèo. Nhưng dù nắng trực ban ngày hay trăng thanh ban đêm, thì cái không khí quanh công trình vẫn mang cái vẻ u ám lạnh lẽo, mùi đất ẩm tanh tao từ dưới móng nhà, cứ lẫn dẫn trong công trùng khiến ai bước qua cũng thấy tức ngực khó thở. Càng về khuya, ngôi nhà mới càng im liệm bất thường, như đang nín thở chờ đợi một điều kinh hoàng sắp xảy ra. Ông cả, sau những đêm mất ngủ gì điểm lạ, lúc này đã dọn hẳn vào căn phòng trồng lớn nhất trong dãy nhà cậu đây ở. Ông tin lời thầy quyết rằng khí dương của đàn ông và sự sang trọng sẽ trấn áp được âm khí. Gian phòng trang trí toàn đồ cổ quý, sập gụ tủ chè bóng lộn. Nhưng mỗi khi nằm xuống, ông lại nghe tiếng động lạ từ chất tượng, không phải mọt nghiến hay chuột chạy, mà là tiếng thì thầm mơ hồ chậm chạp như ai đó đang gọi tên ông từ bên trong thớ gỗ chạy. Trong khi đó, tại gian nhà phụ cậu hai, con trai độc nhất của ông, ngày một héo mòn. Trước đây cậu khỏe mạnh, nay sắc mặt xanh xao, mắt sâu quấn đầy kinh quạnh. cậu cũng ít nói cười, hay ngồi thẫn thờ nhìn ra phía móng nhà cũ. đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. tiếng ú ớ thất thanh của cậu thường phá tan sự tĩnh bình của biệt phủ. khi gia đình chạy vô, cậu chỉ trung chảy thì thầm. con người đứng ở khóc phong. Nhìn tao hoài à Tao sợ quá Sự ngột ngạc trong biệt vũ càng tăng lên Khi ông cả trở nên nóng nảy trong đoạn hợp Ông trúc giận lên đám gia đình Vì chuyện cõng con Sáng hôm đó Thấy tàn nô quét sân Mà nó cứ nhìn chầm chầm vào chết tường Ở dãy nhà cổ Ông bước tới dơ gậy quất mạnh vô lưng của nó Rồi chửi Mày nhìn cái gì hả ai? một trong tường có ông nổi ông ngoại mày là vàng ở trong đó. Tặng nô đau đớn, gã quyền gian sinh. Dạ, ông. Thưa ông Cả, con chỉ thấy có cái bóng đèn nó lướt qua tường. Cho nên con mới nhìn cho kỹ thôi. Con thề, con không có dám. Nô chưa nói xong, đã bị ông Cả cắt lời. Nói nỗi đồ ăn không còn rồi, rồi, chỉ chối bị đặt chuyện ma quỷ. Tao đã mời tệ quyết chân yểm. long mạch nhà này đang thịnh làm gì có thứ gì lọt vô. Ông cả vừa nói vừa đá thêm vào sườn Tạc Nô khiến nó đau đến nghẹt thở. Cậu hai từ trong nhà bước ra, thấy cảnh đó thì khẽ thở dài, giọng tiều tạc yếu ớt. Tôi đi ra, đừng đánh nó nữa nữa. Có khi nó nói đúng đó. Con cũng thấy đêm nào vòng con cũng có bao người lướt qua. Dù cửa đã đóng chặt. Ông cả quay lại nhìn thằng con trai. Thấy sự tàn tà của đứa nói giỏi thì vừa sót vừa giận. Mày mà cũng yêu đuối y như mẹ của mày vậy. Đàn ông con trai gì mà suốt ngày sợ bóng sợ gió. Để tao sai thằng quế. Ra chợ mua trụ trắng về để cho mày uống bổ khí dương. Nhà này không có chỗ cho kẻ nhắc gan đâu. Nói xong. Ông hậm hực đi vào phòng, bỏ mặt cậu hai đứng đó với gương mặt không còn chút sức sống. Sự ngột ngạt bao trùm từng ngóc khách trong biệt phủ, Mọi người làm việc trong im lặng, không dám nhịp nhau, như đang cùng che giấu một tội ác kinh thiên. Đêm đó, trăng bị mây mù che khuất, biệt phủ chìm trong bóng tối đen cạnh. Cậu hai nằm trên giường thì bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh từ dưới sạc bốc lên. Không phải lạnh gió mùa, mà lạnh ẩm ướt, thanh tao của đất sông Cậu ú ớ muốn kêu, nhưng cổ họng cứng đờ, toàn thân tây liệt Trong ánh đèn dầu lờ mờ sắp cạn Một bóng trắng, mờ ảo, lờ lửng hiện ra từ góc phòng Không có chân, nó chỉ lướt nhẹ trên sàn Cái bóng đó tiến lại gần giường Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống như mạng nhện một bàn tay tái nhợt từ từ giơ ra nắm chặt lấy cổ chân của cậu hai, nó kéo tuột xuống cuối giường với lực mạnh ra thường. Cầu trận mắt, Mồ hôi giả ra như tắm, cảm giác như da thịt bị hàng ngàn mũi kim nhạch đâm dồn. Cùng lúc đó, trong phòng ông cả tiếng thì thầm trong vách tường trở nên rõ ràng hơn. Sao mày giết mẹ ta Sao mày dám giết mẹ tao Ông cả giật mình tỉnh giấc Cầm đèn soi sát chách gỗ Ông hoàng hoàng thấy từ kẻ hở Những sợi tóc dài đèn nhánh rỉ ra Nó chậm rãi trũ xuống nhiều trắng bò Mùa đất ẩm tanh sọc lên khiến ông ho sặc sụa Ông đưa tay đinh giật đứt máu tóc thì cái tiếng tươi khanh khách đục ngầu Giàn lên sát bên đại <cười> Mày sẽ phải trả giá Mày sẽ phải đơn mạng Ông cả điến người làm trơi cả cây đàn dầu Ánh lửa bùng lên rồi tắt cúng Trong bốn tối Một khuôn mạch trắng bệnh hiện ra Ngay trên chất cổ Đôi mắt sâu quắn nhìn ông trừng trừng Miệng thì thầm. Trả bàn Cho những người vô tội. Ông cả quảng hốt bò ra ngoài rồi ra lệnh. Cứu! Cứu tao! Tụi mày đâu? Cứu tao! Nghe tiếng ông cả, cả đám gia nhân cuốn cuồn cầm đuốc chạy đến. Nhưng lúc này, bên trong phòng ông cả, không có gì ngoài cái đèn đang nằm dài trên đất cùng một hơi lạnh nhẹ nhẹ tỏa ra Sáng hôm sau, thằng Nô dậy sớm gánh rước thì thấy những dịch dày ở trên sân gạch. Không phải giấu chân người, mà là nên vừa tóc dài kéo lê dậy để lại những giấu nước màu vàng đục tinh tao kèm theo tiếng tỳ thầm mơ hồ vọng từ từ nhà những cái giật đó nó kéo từ dãy nhà cổ dòng qua phòng cầu hai rồi dừng lại trước cửa phòng ông cả mỗi giật đều kèm giọt nước đỏ sậm khiến ruồi bút đen đạc thằng nô trung chảy lật theo thấy một mẫu vải màu nâu cũ nát Mắc kẹt ở trong kẻ tường giải nhà cổ Đó là một mảnh vải áo của cô tắm ngày cuối cùng Nó chật nhật ra Bức tường này không chỉ giam giữ gỗ đá Mà còn đang nhốt một nỗi quán hận ngày càng lớn mạnh Nút thắt báo quán đang siết chặt Và những kẻ thú ác đầu tiên đã bắt đầu bị kéo dọc xoáy Biệt phủ nhà ông cả những ngày này phủ một màu xám đục Như thế, có một đám mây thấp nặng trĩu treo lơ lửng ngay trên bãi gói Nắng dẫn lên, dẫn độ xuống sân gạch vàng thanh Nhưng chỉ cần bước qua cổng là cái cảm giác lạnh âm bỉ đã bò dọc sống lưng dãy nhà cổ mới dựng, đứng im liềm giữa sân Không còn vẻ bề thế, mà nó giống như một cối đất vừa được đắp lên Từ ở việt sâu chưa kịp khô Hơi ẩm như còn bốc lên từ nền gạch Đám người làm đi lại nhỏ tiếng Mọi bước chân đều dè chừng Như sợ dẫm phải một cái thứ gì đó Đang ngủ dưới lớp nền kia Không ai nói ra Nhưng ai cũng biết Có điều gì đó đang tích tụ Ngày một giây hơn nặng hơn Bằng đêm tiếng thì tâm mơ hồ Vẫn lan qua kẻ cổ Lúc rõ lúc không Nghe như tiếng thở dài của một kẻ Bị chôn sống chưa chịu tắt hẳn Ông cả lúc này đang ngồi trong sạch chính mắt thăm quẩn vì nhiều đêm không ngủ được. Tay ông trích thuốc liên tục đến mức đầu ngón tay ám dạng. Khối thuốc quẩn quanh mặt ông, bản lãng như sương độc, càng khiến cương mặt thêm hóc hát. Mỗi lần nghe tiếng gió lùa qua hành lang hay tiếng gỗ cò trúc khẽ kêu lên, ông lại giật mình quay đầu. Cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng mình mà không dám thở mạnh. Thằng cuối, kẻ đứng đầu trong đám gia đình cũng không còn vẻ hung hãn như trước. Ánh mắt đó luôn đảo liên hồi mỗi khi nghe tiếng động nhỏ. Giữa ban ngày, có lúc nó đứng sững giữa sân, chỉ vì cảm thấy phía sau có bước chân kéo lê trên nền đất, dù khi quay lại chỉ thấy bóng cục đổ dài trong nắng. Cái cảm giác bị theo dõi không rời nó nửa bước như có một ánh nhìn lạnh lẽo bám sát gáy từ sáng đến tối. Trong gian nhà phụ cậu hai đang nằm trên giường như một cái xác chưa kịp lạnh, da thịt khô đại, môi nứt nẻ, lồng ngực thôi thúc rất nhẹ. Mỗi khi mở miệng, không phải tiếng nói rõ ràng mà là thứ âm thanh khàn đặc, nghe như cổ họng bị đất cát lấp đầy, nghẹn lại giữa chừng. Bà vợ ông cả ngồi bên giường Bàn tay run run lau mồ hôi cho con mà lòng trối như tơ giò. Ông cả bước vô nhìn con trai một hồi lâu rồi hỏi Giọng khô khóc nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng trắng Đã cho nó uống thuốc hết chưa Thầy quyết nói chỉ cần qua khỏi đêm này là khi dương sẽ cân bằng lại thôi bà Thoa giờ ông cả ngẹn ngào đáp mà mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của con Nó nó không nổi nữa uống vô là trào ra tôi sợ tôi sợ trong người nó không phải bệnh thượng ông cả nghiến răng chống gậy xuống sàn một tiếng nặng nề như để tự trấn an chỉ là phong hàn nhập cốt thôi đừng có nghe mấy lời đồn thổi rồi xin chuyện long mạch đang dưỡng nhà mình đang lên không có ma quỷ nào dám bén mảng tới đâu mà lo dứt lời ông quay đi rất nhanh như thế nếu nhìn lâu thêm một chút nữa vào ánh mắt lạ lẫm của con trai chính ông cũng sẽ lung lay cái niềm tin của mình chiều hôm đó trời đổ bóng sớm hơn thường lệ ánh nắng tắt dần sau hàng tre khiến khu vườn phía sau phủ một màu âm u khó tả quẩy nó mang đèn ra các hồ nước miệng lầm bầm chửi thề để éc đi nỗi bất an đang dâng lên trong người nó cú xuống múc nước rửa mặt mặt nước vẩn lặng sôi rõ khuôn mặt khóc hác của nó cùng đôi mắt đỏ ngầu trong khoảnh khắc tưởng như bình thường đó nó nhận ra phía sau lưng mình trong mặt nước xuất hiện thêm một bóng người cái bóng đó đứng rất gần mặc áo màu nâu sẫm Đầu cúi thấp, tóc dài trụ xuống che kính mặt Như như bước ra từ bóng tối đặt quánh sau lưng nó Nó cứng người, tim đập mạnh đến mức tai ụt đi Nhưng nó không dám quay lại ngay Nó cằn giọng cố giữ vẻ hung hẳn quen tụ Đưa, đưa nào đó Nhưng tiếng nói phát ra lại nhỏ và trung hơn nó trưởng Nó tan nhanh vào trong khoảng sân trắng Mặt nước khẽ gần lên một dòng sóng tròn Rồi từ từ lan trọng Bóng người trong hồ chậm trải ngẩng đầu để lộ một khuôn mặt trắng bệch Và đôi mắt sâu quắn Đang nhìn thẳng vào nó qua lớp nước lạnh lẽo Một dòng nói Giang lên rất nhỏ Như trộn lẫn giữa tiếng nước và tiếng gió Mày Chính mày Giết mẹ ta Chính là mày Thằng quái giật mình lùi lại một bước, chân chấp vào thành hồ, khiến thân hình nó loạn toàn. Nó quay ra sau, phía sau chỉ là khoảng sân tối và bức tường loan lỗ rêu xanh. Nhưng khi nó còn chưa kịp quảng hồn, mặt nước trước mặt bóng đặt lại. Như một lực vô hình kéo mạnh cổ chân khiến nó ngã nhau xuống nền gạch lạnh. hai tay nó quơ quảng bấu vào thành hồ móng tay cao trích lên kẹt khác. Nó há miệng ra lên Nhưng tiếng kêu của nó ngẹn lại Khi thứ gì đó lành bút siết chặt cổ họng Ép đó ướp mặt xuống nước Những dòng sóng loan trà Rồi mặt hồ lại phản lặng Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Sáng hôm sau Người làm mới phát hiện ra sắc tàn cuối nổi lên bên trong mặt hồ Đôi mắt trợn trừng Và miệng há hốc Như muốn đói điều gì đó Nhưng chưa kịp thốt ra Xác của thằng Quế được ông cả cho người đem đi chôn, giống như cái cách mà nó đã dội dàng đem quăng cái xác của bà hai mẹ của Thấm đi. Sau dù đó, không ai dám bàn tán quá nhiều, nhưng từ cái khoảnh khắc đó, nỗi sợ trong biệt phủ không còn là lời đồn mơ hồ nữa. Từ nền giấy nhà cổ, một vết nứt nhỏ như sợi chỉ kéo dài thêm, chạy quăng mèo qua lớp gạch mới rắc đêm kế tiếp, cậu hai đột nhiên ngồi bật dậy sau nhiều ngày nằm bất động, đôi mắt mở to nhưng không có tiêu điểm. Bà Thoa mừng rỡ lao tới gọi tên con, song niềm hy vọng vừa bé lên đã tắt khi thấy ánh mắt đó trống rỗng và xa lạ. Cậu cười, cái tiếng cười đục và trống rỗng như vọng lên từ dưới <cười> sâu. <cười> LĂNH LĂM Dưới đó LĂNH LĂM Mẹ có biết không LĂNH LĂM <cười> Lời nói chậm và kéo dài như rất sợ hãi Cảm tưởng như cậu hai vừa bị nhốt với lòng đất lâu ngày Và vừa được cứu lên chạy Bàn tay cậu bất ngờ cao vào ngực của mình Những dạch đỏ trứng qua lớp áo mỏng tanh Ông cả và bà Thoa quảng hốt giữ lại Nhưng thân thể của cậu trung lên vài nhịp ngắn Rồi mềm dần, hơi thở đứt quạt Và tắt hẳn trong tiếng gió nổi lên ngoài sân Ông cả đứng lặng giữa sân Lần đầu tiên cảm thấy cả khu đất dưới chân của mình như đang thở Từng nhịp nặng nề và quán hận Sau cái chết của cậu hai Ông cả lúc này Cho gọi gia đình để mời thầy quyết tới Sau một buổi Tình gia đình vô giá chạy về Báo với ông một tin như xét đánh Ông ơi Chết rồi ông ơi Chết rồi Ông cả là Nhưng giọng ông bây giờ Đã không còn uy nghiêm như trước Cái gì chết Mày nói cái gì nói từ từ coi làm cái gì mà dỗi dạng y như là cả dòng họ mày chết vậy? Tên gia đình đáp lại bằng cái giọng trung sợ. Người trong làng nói, tài quyết vừa ra khỏi nhà thì bị bị quây một bầy rắn hổ tựa ở trên mái nhà nó bò xuống cắn chết quen lâu. Bây giờ bầy rắn đó nó còn buông xuống quanh động, không ai dám tới gần ở trên ở trội á. Ông cả nghe xong thì ngồi bệt xuống ghế đôi mắt thất thận hơi thở cũng dần khó khăn giờ đây sự tuyệt vọng đã thật sự tuôn tràn trong tâm trí của ông cả trong giang phòng nhỏ thằng cu tí con của cậu hai là quyết mạch cuối cùng của ông cả đang khóc trẻ lên nhưng sau một hồi nó bỗng nín khóc khi một luồng gió mát lướt qua nôi đứa bé mỉm cười trong giấc ngủ còn bên cạnh nôi chìa thoáng qua một bóng trắng mờ ảo đứng lặng trật lộng, không chỉ dặn mà giống như đang che chắn. Sau cái chết tức tưởi của ông thầy tà và tên gia đình, biệt phủ của ông cả giờ không khác nào là một ngôi miếu quan như nghĩa địa. Trời sập tối, sương muối văng mờ mịt rối đi, quyện với mùi nhan đèn cháy chở tạo nên một không khí đặc quánh tàn tóc Những người làm còn lại. Phần sợ hãi, phần không còn ai cai quản, lén lút thu dọn đồ đạc bỏ trốn gật hết. Chỉ còn lại vài kẻ tân tính, không nơi nương nấu, và thằng nô nó vẫn quanh quẩn trong bóng tối chảy nhà cổ. Thằng nô co quách trong góc chuồng ngựa, mắt trợn trừng nhìn vô khoảng không, Cơn đói và nỗi sợ bổ dây khiến nó kiệt sức, nhưng cứ nhắm mắt là tiếng kêu gạo của cô thắm dưới hố rạc gian lên, Nó không chịu nổi được. Nó biết mình phải làm cái gì đó để chuộc lỗi Dù có phải đánh đổi mạng sống dưới tay của ông cả Nửa đêm Khi tiếng gõ mỏ tuần đêm Ở ngoài làng xa giật Thằng nô nó lén mò ra sau dưỡng Nó cầm lại chuối chính Và dài nén nhang lùm ở gian nhà thờ Nó băng qua lùm tre gai khóc Hướng về phía sau của núi trừng Nơi thằng quế quan sát mẹ của thắm mấy hôm trước Gió đêm xào sạc Mỗi bước dẫm lá khô nghe như có tiếng ai đang bám theo đó Đến gần, thằng nô cường lại trước gò đất mới đắp sơ sài Nó cấm cạnh cây khu làm dấu Đó là mộ của bà hai Thằng nô nó quỳ sụp xuống, tay trung trậy chậm nhạt khói bay dờn quanh gò đất Giữa không gian trắng chỉ có tiếng giấy chỉ trà Nó lấp bắp Bà hai ơi, con là thằng nô ở nhà ông cả nè Nó sụp sùi nước mắt chảy dài trên cái mặt lệm lút của nó Con nhát quá Con thấy người ta hại cô Thắm Mà con không dám lên tiếng Con cũng không dám la lên nữa Con tới để kể cho bà nghe sự thiệt Cô tắm không có trốn theo trai Không có lấy vàng như là ông Cả nói đâu Cổ Cổ bị ông Cả Và cái tên thầy Trôn sống ở dưới bóng nhà để trấn yểm rồi đó bà ơi Vừa dứt lời Cơn chó lốc cũng tới Hất tung lá cô quanh mộ Tặng nô thấy bóng trắng mờ ảo xuất hiện Ở trên đỉnh mộ Nhưng đã thấy Cái bóng đó mang hơi ấm kỳ lạ Nhẹ nhàng vuốt qua tóc nọ. Trong mờ ảo Nô thấy cô thấm hiện vời thân hình dính toàn là đất ẩm, Nhưng khuôn mặt thì hiện từ Như cái ngày cô giao ra Cô nói không thành lời Nhưng tiếng thì thầm gian trong đầu thằng Nô Nghe rõ một một Nô Hãy chạy đi Hãy trốn thoát khỏi căn nhà đó Nó nghe cô Thánh nói Thì nhắm mắt gật đầu Giái lại liên tục Đến khi nó ngước lên Thì cái bóng dáng mờ ảo kia đã biến mất Chỉ còn lại hơi đêm thoang thoảng Thổi qua Rét bút ở trên người của nó Kể từ đó, người ta cũng không còn thấy thằng nhóc ốm nhầm ống nhắc tinh là nô trong nhà của ông cả lần đầu nữa. Trong căn biệt phụ bà thoa sau khi chứng kiến con trai chết thì cũng bắt đầu mất đi lý trí. Bà cầm đen dầu lan tăng hành lang, miệng lẩm bẩm kinh kệ đức quản. Bà bước vào kho gạo, vốn đầy ấp bao lúa chạc ống. Bà định lấy gạo nấu cháo cúng cậu hai. Nhưng vừa mở nắp hũ sạch Thì hét lên kinh hoàng ngã nhạo ra sao Trong hũ không phải gạo trắng Mà hàng ngàn con giòi Nó đang bọt lổm ngổm ở trong đó Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên Như xác chết vậy Bà điên cuồng chạy qua cái kho Cất của cải của ông cả Ông đang ngồi đó Mắt đó ngầu thủ thế bên hũ vàng. Ông ơi Ông ơi gạo, gạo, gạo nhà mình quá giỏi hết rồi kìa Nhà mình bị quỷ ám thiệt rồi ông ơi Bà la lên Nắm áo của ông Ông cả hất bà ra Giọng khát đặng Mà cầm miệng đi Rồi bỏ cái gì ta cái đám người là không giữ dịch Chỉ cần còn giác bác Là tao vẫn là chủ của làng này Không ai làm gì được tao hết đâu Nhất lời Ông mở nắp hủ vàng lớn dịch vô Khuôn mặt liền biến sắc Bởi lúc này bên trong Chỉ toàn là xương người cô khóc Chả thám dịch Ông thọ tay bới, hy vọng ảo giác, nhưng xương bén nhọn đâm vào tay ông chạy máu. Máu rơi xuống xương, bốc khói đen kịch, và tiếng kêu xèo xèo như thịt gặp lửa kèm theo tiếng thì thầm từ đáy hủ. Giảng của tao đây rồi. Sự quốc ước tổ cùng khiến ông cả gầm lên như con thủ. Ông đập phá mọi thứ xung quanh. Ông nhận ra gia sản gây dựng bằng máu người. Bây giờ gần như đã tan thành bầy khói Gần giờ tí Bà Thoa ngồi bần thần bên thiên nhà Nhìn giấy nhà cổ Bà thấy thấp thoáng Bóng phụ nữ mặc áo trắng Đứng bình diễn Cúi đầu tóc dài trụ xuống mặt đất Nghĩ là thắm đòi nợ Bà lao đào đứng dậy giang sinh Tham ơi Con ơi Có quán thì đòi ông cả Chứ đừng hạnh hạ những người không có liên quan Tội họ Cái bóng đó ngẩn đầu lên, không phải là thấm, mà khuôn mặt chính là bà Thoa thời trẻ. Khi cùng ông bày mưu hai chủ đất cuối lạc, bóng cười trười trười khiến tim của bà thắt lại. Nó đưa tay chỉ xuống giếng sủi tăm đen ngộp, rồi thì thầm. Nhìn đi, nghiệp nhà bà đó. Sau tiếng nỗi đó, cái bóng hình mờ ảo thời trẻ của bà Thoa đã biến mất. Và thấy vào đó Bà lại nghe ở xa xa Có tiếng gọi lại gian Đình, Mỗi lúc một rõ hơn và gần hơn Mẹ ơi Xuống đây với con đi Giọng nói đó khác hoàn toàn với lúc cậu hai còn sống Nhưng cũng đủ làm cho bà qua Bước đi theo một cách máy móc Bóng bà lướt theo tiếng gọi mỗi bước chân bị dẫn chắc bởi một sợi dây vô hình kéo thẳng ra phía sau giường. Cánh cửa dẫn ra giếng mở sẵn từ lúc nắp gió lùa vào gạch bước. Bên miệng giếng, mình nhìn thấy một bóng người ngồi quen đường, dáng ngồi quen thuộc đến đau rộng Bà trung trung cất giọng: Thằng hai là con đó phải không Con lên đây với mẹ. Đừng ngồi chỗ lạnh như vậy Bốn người chậm trại quay đầu Khuôn mặt hiện ra với ánh đen Không ai khác Chính là gương mặt của cậu hai Nhưng cái khuôn mặt lúc này Nó trắng bệch và kéo dài bất thường Đôi mắt sâu quắn Như hai cái lỗ đen của vũ trụ Cái giọng nói đó gian lên Không còn khang yếu Mà nó rên trị Giang giọng từ dưới lòng diễn sâu. Xuống đây mẹ ơi xuống đây đi. Mẹ không nhớ con sao? Xuống đây. Bà thoát lùi lại nhưng chân như dính chặt xuống nịch rạch ức. Từ trong lốc biển, những sợi tóc đen dài từ từ trồi lên quấn quanh cổ tay của bà, lạnh buốt y như trầy thép gặp nước. Bà hoảng loạn kêu cứu. Tiếng kêu xé chó nhưng không vọng xa khỏi khoảng vực tối. Trong cái khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị kéo sát bạch diễn Bà nhìn thấy dưới mặt nước không chỉ có một cương mặt Mà là hai Một là đứa con trai đã chết Một là cô gái trẻ với đôi mắt đầy quán hận Hai khuôn mặt chồng lên nhau Méo mó và chặt xoắn Như thế cùng chung một nỗi đau không thể tách rời Sáng hôm sau Người làm phát hiện đôi dép của bà cả Nằm trống chơi bên tạch diễn còn dưới nước là thân xác của bà nổi lên lình bệnh, không có dấu vết dạng co rõ ràng, chỉ có những vết bầm tím vòng quanh cổ tay như bị siết rất chặt. cả biệt phủ chìm trong nỗi sợ hãi nặng nề, không ai dám nói lớn, cũng không ai dám lại gần giải nhạc cổ thêm một lần nào nữa. khi đưa xác trở lên, ông cả đứng chết lặng một hồi lâu, ánh mắt đờ đẫn như không còn tin vào những gì đang xảy ra. Đêm đó, ông một mình bước tới dãy nhà cổ, tay cặp búa, quyết tâm đập bỏ từng viên gạch mà bản thân đã từng rất tập đắc. Ông vừa đập vừa ra lệnh giọng khẳng đặt. Ra đây! Muốn lấy mà tao, thì ra đây mà lấy! Vinh lên! À! À! À! À! Mỗi tiếng búa nền xuống nền gạch, dàn lên chắc chúa. Nhưng mỗi nhắc đập chỉ làm lớp gạch nứt mẹ đôi chút. Từ khe nứt. Tới chất lỏng sấm màu Chậm trại trĩ ra Không nhiều nhưng đủ để nhuộm đỏ Cái đầu búa và bàn tay của ông Máu tành bốc lên đồng nặng Khiến ông tróng dáng đuôi lại dài bước Một luồng đó mạnh thổi qua Cửa giải nhà cổ đồng loạt Mở toàn ra dù không có ai chạm vô Bên trong bồng tối Nhưng giữa khoảng tối đó Thập thoảng Một bóng người phụ nữ đứng thẳng Tóc dài che nửa khuôn mặt Giọng nói Giang lên chậm trại Không lớn Nhưng đủ rõ Để nghe được từng chữ Ông chôm sống tôi Giết mẹ tôi Bây giờ lại tỏ vẻ ấm ức sao Ông đã trùm lên Nhưng vẫn cố gượng đắp Giọng lạc hẳn đi Mày muốn gì Tao đã trả giá rồi Còn tao chết Giỡn tao chết Còn chưa đủ sao <cười> bốn người khẽ nghi động Tiếng cười trang lên khô khóc Như rá mục bị giọt nát Chưa đủ Vẫn chưa đủ Nhiều đó thì làm sao đủ Với những tội ác mộng đã gây ra <cười> Tiếng cười tan vật trong gió Cánh cửa giải nhà cổ khép lại từ từ Như chưa từng mở ra Ông cả đứng chữa sân Bàn tay chận dính máu Lần đầu tiên ông hiểu rõ rằng Cái quyệt dưới đình đất kia không chỉ đòi một mạng người, mà nó muốn tất cả danh ông đều phải nền mạng. Sau dù đối chất trực tiếp với linh hồn thấm, ông cả như già đi có chục tuổi chỉ trong vài ngày. Lưng còng xuống, mắt đục ngầu và luôn đảo quanh như sợ sắp bắt gặp thứ gì đó đang đứng chờ sẵn trong cốc tối. Người làm đã bỏ đi gần hết. Cộng lớn khép hở, sân gạch phủ đầy lá trùng mà không ai quét dọn. Trong căn nhà chính, thằng cu tí quyết mạch cuối cùng của gia đình đang nằm trong nôi, tỉnh thoảng lại khóc rẽ lên giữa đêm rồi bất ngờ im bặt. Như có ai đó, vừa khẽ đặt tay lên ngực dỗ dành nó vậy. Ông cả nhiều lần giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng bước chân đi quanh cái nồi. Nhưng khi cầm đen chạy tới thì chỉ thấy bóng mình đổ dài trên trách cảm giác bị theo dõi không còn mơ hồ nữa mà nó rõ ràng như hơi thở lạnh phả ra sau cái mỗi khi ông quay lưng lại với dãy nhà cổ đêm cuối cùng ở biệt phủ đến như một cơn gió lớn mây đen kéo kín bầu trời dù chưa vào mùa mưa ông cả một mình ngồi giữa sảnh trước mặt là cái trương vàng bạc đã chuẩn bị sẵn để đẹp đi ông quyết định rời khỏi cái mảnh đất này trước khi trời sáng bỏ lại tất cả chỉ đem theo đứa cháu nội duy nhất để giữ lấy chút huyết mạch còn sót lại ông nhìn quanh căn nhà từng là niềm kiêu hãnh của mình dòng lạc đi mình còn già còn bác, mình sẽ làm lại mình sẽ làm lại được bằng tay ông trung lên khi nói không còn dẻ có một kẻ từng nắm quyền sinh sát khi ông bước vào phòng để ấm thật cu tí đứa nhỏ mở mắt nhìn thẳng vào ông ánh nhìn trong veo đến lạ thường Trong khoảnh khắc ngắn ngủi Ông tưởng như thấy phía sau nồi Có bóng người phụ nữ đứng lặng mái tóc dài buông xuống quá tất đường Nhưng chỉ chấp mắt một cái Là cái bóng đó tan cho khoảng tối Ông khẽ thở dài Quấn chặt lấy đứa nhỏ trong tấm mệt Rồi tay kia sách cái rương dài Bước tật nhanh ra cổng gió nổi lên từng cơn mạnh hơn Cánh cổng bằng gỗ Nặng nề tự động khép lại ngay khi ông vừa đặt chân qua cửa cửa Ông giật mình quay lại, cố sức đẩy ra Nhưng hai cánh cổng như bị dưới chặt từ bên ngoài không nhúc nhích được Từ giải nhà cổ phía sau Một tiếng rạn nứt gian lên khủng khốc Như tiếng đất nứt sau mùa hạn Nên cạch rung nhẹ Rồi từng đường nứt chạy hoang mèo khắp sân Lan tới tận chân của ông đứa bé trong tay ông bật khóc thét lên Tiếng khóc cao xé ngang mặt đêm giục quả chợt trống, bóng người phụ nữ hiện ra rõ trạng hơn bao giờ hết, không còn yếu ớt hay lặm béo bó như những đợt trước. Cô ta đứng thẳng, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt trượt lên nỗi quán hận âm bị suốt bao ngày. Giọng nói vang lên trầm dài chậm, từng chữ như cắt vào không khí. Ông nghĩ, rời khỏi mảnh đất này là thoát được sợ. Việc đã mời nợ máu Phải trả bằng máu Ông cả lùi lại Lưng đập vào cánh cổng Cổ họng ngẹn cứng Ông lắc đầu liên tục Giọng dở ra từng quảng Tao biết tao sai rồi Tao biết tao sai rồi Những đứa nhỏ này Nó không liên quan Nó không liên quan tới chuyện này Ông người nhìn xuống đứa bé Đang khóc trong tay của ông Ánh mắt khoảng giao động trong một khoảng cách rất ngắn, nhưng rồi từ dưới nền gạch, những sợi tốc đen dài lại trồi lên, bò qua lớp gạch nứt, quấn chặt lấy chân ông như dây leo mọc ngươn từ lòng đất. Ông quỳ xuống, vẫn cố ghi chặt nước bé vào ngực, nước mắt qua lẫn một hơi trên gương mặt nhạt nhòa. Tao không sinh sống, tao chỉ sinh mày. Đừng để mau, đừng để mau mồ của tao, đừng đoạn gì tội của tao. Bao nhiêu oan hận, mày trút hết lên tao đi. Tàu xuống dưới đó cũng được Miếng là nó còn thở là được đâu <cười> Cái trương vàng rớt xuống bệ tan tành, Những thổi vàng đăng róc khắp sân Mà không còn chút ý nghĩa nào nữa Ông nhìn những thổi vàng sáng đoán văng ra khỏi tay mình chợt hiểu Bao nhiêu nằm tính toán Chèn ép Dẫm lên mạng người Để gồm góp Đến cuối cùng Cũng không mua nổi một hơi thở Cho dọc báo mà ông cố giữ Mặt đứt dưới chân Bắt đầu nước ra từng đường sâu quắn Trong tiếng đất nứt khổ khóc đó Ông nghe như có tiếng ai đó Thì thập bên tai Nhắc lại từng chuyện của năm xưa Ông cúi nhìn đứa bé trong tay Ánh mắt trùng chạy Gió thốc mạnh hơn Cổng đóng chặt Sân trọng mà dẫn đến trợ người Không một bóng người lặng Không một tiếng gọi đáp Ông hiểu rất rõ Dù có la Khang cả cổ họng cũng không còn ai chạy đến cứu mình. tất cả những kẻ từng cúi đầu trước ông đều đã trời đi hoặc đang nằm ở dưới đất trệt hết rồi. mặt đất bất ngờ sụp xuống thành một hố sâu thẳm để lộ lớp đất đỏ quạch ở bên dưới. những bàn tay trắng bệt thò lên giữ chặt lấy chân ông và kéo giật xuống. trong khoảnh khắc cuối cùng, ông dùng chút sức lực còn sót lại đẩy đứa bé ra khỏi đám hố rồi ngẩn nhìn bóng người phụ nữ trước mặt. anh mất. Không còn chống cử Mà nó chỉ trống trọng Mãn này Coi như trả đủ Hồ đất từ từ khép lại Nuốt trọn thân hình của ông Gió lặng xuống đột ngọc Bóng người phụ nữ bước tới bên cạnh đứa bé đang khóc Cúi xuống ầm đo lịch Dòng thắm rất nhỏ Giữa quảng sân còn mùi đất mới Nợ của ông Ông trả Máu vô tội Tôi không lấy Ràng sáng hôm sau Dân làng chỉ thấy biệt phủ im liềm Nền sân nứt thoát Và trương giàn bậy tạt nát Ông cả biến mất không một dấu chết Còn đứa bé vẫn nằm yên trong nôi Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Sáng hôm sau Khi dân làng kéo đến Biệt phủ chỉ còn là một khối im liềm nặng nề Như vừa trải qua cơn bão dữ. Cổng gỗ lệch khỏi bản lệ mãi ngói bể một mảng lớn, còn khoảng sân giữa nhà nứt thành một vòng tròn béo bó đã khô cứng lại từ lúc nào. người ta đào xuống tìm ông cả, nhưng sẻ chỉ chạm đến lớp gạch cũ ở bên dưới rồi bật ngược lên như thể phía dưới không còn khoảng trống nào nữa. không ai tìm thấy xác. vài người đoán ông bị nứt cuốn ra sông, vài người khác nói có thể ông đã bỏ trốn trong đêm loạn, nhưng không ai dám nói lớn giữa khoảng sân gạch ngắt đó cuối cùng họ lấp đất lại cho phẳng gồm những thỏi vàng còn nằm dương dãi trôi trời đi để mặt biệt phủ nằm yên dựa chó sớm từ hôm đó mảnh đất nơi từng sụp xuống không mọc cỏ mưa bao nhiêu cũng vậy cỏ quanh sân xanh trì triền cái vòng tròn đó vẫn trôi trụi và lạnh lẽo như có một lớp gì đó ở bên dưới không cho rễ cây bám xuống có người thử trải cho có người trải hạt giống nhưng chỉ vài ngày sau, cho bị gió cuốn đi. Còn hạt giống thì mục nát trong lớp đất khô. Thằng Cú Tí được người làng ở bên nhận nuôi, lớn lên lặng lẽ và ít nói hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Mỗi năm vào đêm đầu mùa mưa, khi gió nổi lên thốc mạnh qua mái nhà, nó thường đứng rất lâu ở ngoài hiên, mắt nhìn về phía con đường dẫn tới căn biệt phủ. Người lớn kêu nhiều lần nó mới giật mình quay lại, ánh mắt Còn đồng một cái điều gì đó rất khó gọi thành tên. Nhiều năm trôi qua, biệt phủ mục dần theo nắng mưa. Mái sập tường mạng, con tường thì phủ đầy treo xanh. Người ta từng bàn chuyện mua lại miếng đất đó vì vị trí đẹp và giá rẻ. Nhưng mỗi lần chuẩn bị đặt cọc thì bên mua đầy đổi ý mà không giải thích được tại sao. Có người nói họ ngủ mơ thấy nền đất trung nhẹ chiếu chân. Có người nói chỉ là tâm lý Rồi câu chuyện cũng chìm xuống như chính cái vòng tròn trơ rụi kiệt Thằng cu tí lớn lên trời làng đi làm ăn Rồi cưới vợ vào một năm trời mưa nhiều Đứa con đầu lòng sinh đúng vào cái đêm mưa gió lớn đầu mùa Khi mái nhà trung lên từng hồi dài Và cửa gỗ đụng vào nhau kêu rạch cạch Đứa bé yếu dần sau vài ngày Thầy thuốc không tìm ra bệnh và rồi nó ra đi lặng lẽ với một buổi chiều mưa nặng hạn. Năm sau, vợ chồng nó lại có con. Đứa bé thứ hai khỏe mạnh hơn, nhưng từ nhỏ đã có một thói quen lạ. Mỗi khi nghe tiếng gió, thì nó đột nhiên im bặt, mắt nhìn xuống nền đất như đang lắng nghe điều gì đó phía dưới. Có lần, nó ngồi tụp xuống giữa sân, áp tay xuống đất rất lâu rồi mới chịu đứng dậy. Nó nói rằng, bên dưới có người gọi, khiến người lớn trong nhà phải nhìn nhau mà không biết nên cười hay nên lo Và cũng vào một đêm mưa gió lớn đầu mùa đó, mảnh đất biệt phủ cũ lại nứt thêm một đường nhỏ Rất nhỏ và rất chậm, như tệ lớp đất ở bên dưới vẫn còn đang dịch chuyển Dết nứt không mở rộng thành hố sâu như năm nào, nhưng cũng không bao giờ liền hẳn lại Nó nằm đó như một vết sẹo dài Chưa từng khép miệt Người trong làng dần quen với sự tồn tại của nó Và không ai dám nhắc lại chuyện cũ Nhưng mỗi khi gió nổi lên Đúng vào cái ngày của năm đó Mặt đất vẫn phát ra Những tiếng trạng nhỏ Đủ để những ai vô tình đi ngang Phải bước nhanh hơn một chút Cái dòng tròn trơ trụi Vẫn nằm yên giữa cái sân mục nát Lặng lẽ và chờ một cái điều gì đó Chưa kịp gọi tên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 Rồi chúng ta quay lại truyện thôi. Chúng ta cùng nhau giảng một cái bài. Mất <cười> tào la thiệt. Thật sự ra... Cái nhân vật mà làm cho chúng ta gây ức chế nhất ở trong truyện này... Quý vị đoán là ai? Theo cảm nhận của quý vị... Ông cả, ông ác... Là ông ác ra mặt rồi mà. Đúng không? Cái thằng quế là cái thằng gia đình thì chủ sang sao nó làm vậy thì đúng là nó cũng ác nhưng mà nó không mâu thuẫn mâu thuẫn nhất theo tôi chính là con mẹ thắm con mẹ ma ăn ở không cái lúc mà à, ông cả ông dục đứa ông bị chôn xuống ông kêu ông dục đứa bé lên ông nói là tha cho giọt máu của tao này kia nọ cái cái bà ma bà nói là uh, nợ ai nấy trả đúng không quý vị Ờ, này không phải nợ của con nhỏ này à, Ta tha cho nó đó Cái tự nhiên cái để nhỏ lớn lên cái, cái cái xong có vợ có con Cái tự nhiên cái tẻm đứa con của thằng nhỏ đó Mà có thể là nói là Không phải là do bà thắm bà gây ra cũng được Nhưng mà cũng làm cho mình nghĩ là bà gây ra Đúng không quý vị Chứ đâu khơi khơi mà tự nhiên thằng nhỏ đầu tiên mới ra cái qué queo Rồi xong cái thằng nhỏ thứ hai Nó bị khùng khùng chút xíu Nó bị có cơn chút xíu Cũng mẹ thấm gây ra chứ không ai hết trơn Đúng không quý vị Chứ thử coi quý vị đoán là ai